Tuấn vẫn thản nhiên say sưa ngủ. Hạ Mỹ hốt hoảng lai nhẹ người anh mà gọi nhỏ. Tuấn, mau dậy đi. Cả gương mặt Tuấn Mỹ tì lên trước gối. Vì điều đấy mà khẽ nhíu mày. Sao thế? Trời ơi, anh mau dậy đi. Dì ta đang ở bên ngoài kìa, mau lên. Thì sao? Đây là chủ ý của dì ta mà. Cô thấy anh vẫn không chịu dậy. Liền dùng tay đánh mạnh vào vai anh một cái kêu đét. Khiến Tuấn có chút đau mà nhăn mặt liền mở mắt ra. Em đánh đau đấy. Anh mà không dậy tôi còn đánh đau hơn nữa đấy. Tuấn sau đó ngồi dậy. Cũng may đêm qua còn kịp phơi khô quần áo. Nếu không thì giờ cũng không biết mặc gì để đi ra. Sau khi cả hai đã chỉnh chu trong bộ quần áo. Hạ Mỹ mới đi ra mở cửa. Vừa vậy dì Tuyết liền đẩy cô sang mà bước vào bên trong rồi nói. Thế là hai đứa đêm qua ngủ với nhau. Tuấn vẫn đứng trước gương đưa tay chỉnh cổ áo của mình, còn cô nghe vậy liền vội nói. Hôm qua anh ấy say, tôi gọi dậy không được, nên phải để anh ấy ngủ lại. Nhưng Tuấn ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường, gì đừng nghĩ linh tinh. Dì ta lúc này đi lại phía giường, giật phăng cái chăn ra, ánh mắt nhìn khắp xung quanh, trên nệm giường, như tìm kiếm gì đó mà không thấy. Không lẽ chúng nó không làm gì thật, hay là con này nó không còn nguyên? Ngẫm nghĩ một hồi dì tao quay qua anh nói Tôi không biết cậu và nó có làm gì ở trong phòng hay không Nhưng cậu vẫn phải chịu trách nhiệm Ngay thế Hạ Mi liền đi lại gì, chúng tôi có làm gì đâu Mà bảo anh ấy phải chịu trách nhiệm Mày là con gái chưa chồng Lại ở chung phòng với một người đàn ông qua đêm Chuyện lộ ra Thì ảnh hưởng đến danh tiết của mày Cậu ta phải chịu trách nhiệm là đúng rồi Chuyện ở trong nhà gì không nói thì làm sao lộ ra dì ta có chút ấp úng, thì gì cũng chỉ phòng cho mày thôi. Tuấn nghe vậy mới quay qua nhìn dì ta. Chuyện đêm qua không phải do dì sắp đặt sao? Sắp sắp đặt cái gì? Chỉ có cần tôi điều tra xem, dì đã bỏ cái gì vào nước của tôi không? Nghe thế, dì ta có chút hốt hoảng. Bỏ gì là bỏ gì, cậu đừng có vu khống mà thoái thác trách nhiệm. Cậu hôm qua đã làm gì nó đúng không? Tuấn nhìn dì ta khẽ cười nhếch một cái. Không phải đúng ý của dì rồi sao Nhưng mà cũng phải cảm ơn dì đã tạo điều kiện Để cho tôi có thể chịu trách nhiệm Nghe thế Hạ Mi liền kinh ngạc nhìn sang anh Tuấn, anh đang nói cái gì thế? Không phải sao Những gì tôi đã làm tôi sẽ chịu trách nhiệm Cái tên điên này Anh đã làm cái gì chứ? Tuấn nghe thế lại cúi người khẽ sát mặt cô nói nhỏ Đừng để tôi phải nói rõ ra cho dì ta biết Hạ Mì ấm ức đến hai má đỏ bừng mà vẫn phải nhìn xuống. Khi đấy chương điện thoại của anh vang lên. Tuấn cầm lấy nó rồi bắt máy. Được rồi, tôi sẽ tới luôn. Nói rồi anh tắt máy sau đó nhìn sang cô. Tôi có việc cần phải giải quyết. Mấy ngày nay em thu xếp dần đi. Đợi khi nào em trai em xuất viện sẽ đón về nhà tôi luôn. Vậy đi. Nói xong còn không để kịp cô đáp lại thì Tuấn đã vội đi ra ngoài. Dì ta đứng đấy nghe vậy lại cười Dì thấy cậu ta nói vậy cũng hợp lý đấy Dù sao cũng chưa thể để thằng Duy biết chuyện được Mày thu xếp đồ dần đi Lại được gì nữa Tôi tự có cách Dù sao tôi cũng phải ở đây qua 49 ngày của ba Thế thằng Duy còn mấy ngày nữa là xuất viện Mày định tính sao Hạ mi nghe vậy lại suy tư Dì ta nói tiếp Mày qua đó vẫn có thể về nhà thăm hương cho ông ấy Đến 49 ngày mà Yên tâm Dì ở nhà, dì sẽ hương khói đầy đủ cho ông ấy. Nói rồi dì ta cũng quay người trở ra ngoài, mà đi thẳng về phòng mình đóng sập cửa lại. Dì Tuyết lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Một hồi sau đầu dây bên kia bắt máy. Luật sư Hà phải không? Vâng, tôi muốn nhờ anh tư vấn giúp đỡ về vấn đề thủ tục chuyển nhượng tất cả tài sản của chồng tôi đã mất sang tên tôi. Vâng, vậy hẹn anh chiều mai gặp ở văn phòng nhé. Chào anh. Nói rồi dì ta tắt máy, bàn tay xiết chặt chiếc điện thoại rồi nhìn về phía xa xăm. Ông cũng đừng trách tôi, tôi làm vậy là lo cho con Sam thôi. Khi đấy tại bệnh viện tỉnh C trong phòng bệnh, cô gái ngồi trên chiếc giường ga trắng xóa, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình có gương mặt khả ái, sắc khí so với hôm qua, thì nay đã có phần tiến triển tốt hơn. Cô ta nhìn đến Minh mà lên tiếng. Anh Tuấn đấy là giám đốc của anh sao? Mình nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái Cô ta lại hỏi tiếp Anh ấy đã có vợ con gì chưa? Giám đốc tôi vẫn còn độc thân Nghe thế cô ta lại khẽ cười một cái Tài giỏi lại đẹp trai như vậy Mà sao chưa có vợ? Đó là chuyện cá nhân của anh ấy Tôi làm sao quản được? Tú anh cười gật đầu một cái rồi hỏi À vậy khi nào thì chúng ta trở về? Nhà cô ở đâu? Tôi có thể đưa cô về đấy Tú anh nghe vậy có sững người lại vài giây rồi cười gượng mà nói Tôi và mẹ đã rời nhà đi nhiều năm rồi giờ chắc cũng không trở về được mẹ tôi hơn nữa vẫn đang ở đấy tôi không biết ý bà thế nào nhưng nếu bà đã nhờ bà anh Tuấn hay là có thể cho tôi về đó cùng được không đợi mẹ tôi trốn ra được bà đi tìm anh ấy là sẽ gặp được tôi mình nghe thế suy tư một hồi rồi gật đầu Tôi sẽ nói lại với anh ấy, nếu được thì chỉ cần cô khỏe lại là có thể về. Tôi thấy mình ổn hơn nhiều rồi. Vậy được, để tôi gọi điện cho anh ấy xem sao. Nói rồi Minh cũng trở ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại, khóe miệng cô ta cũng cong lên một nét cười, ánh mắt sâu thẳm chất chứa nhiều suy tính. Sáng hôm đấy, cô sở soạn một chút, rồi chạy đến bệnh viện, cũng mấy ngày nay không gặp em mình. đang tính không biết giải thích với thằng bé thế nào. Hạ Mi đi đến trước phòng bệnh đẩy cửa vào, tiếng động khiến cái Vân ở bên trong quay ra. Vừa nhìn thấy cô, Vân đã liền đứng dậy. "Đấy, chị Hạ Mi đến rồi kìa. Chị có nói dối đâu." Dứt lời Vân cũng đi lại phía cô. Nó hình như đang giận mày vì mấy hôm nay không đến ấy. Ta cũng không biết nói thế nào nên chỉ bảo mày có việc bận thôi, lựa mà nói với nó." Hạ Mi khẽ gật đầu một cái. Cảm ơn mày nhé. Mấy hôm nay cực cho mày quá. Vân vỗ nhẹ lên vai cô. Ơn Huệ cái gì? Mày gặp chuyện tao không giúp được gì cả. Nếu có thể đỡ đần mày được cái gì thì tao cũng đỡ ngại hơn. Hạ Mi chỉ cười một cái rồi gật đầu. Cô sau đó đi thẳng vào trong, tiến lại gần giường bệnh của em trai mình mà nói. Mấy hôm nay chị có việc nên nhờ Vân đến chăm em. Giờ thì công việc xong rồi nên chị sẽ ở đây để cho chị Vân về nhé. cù duy không nói gì lại khẽ quay mặt đi hướng khác hạ mi biết nó giận nên ngồi xuống bên mép giường cầm lấy tay nó em biết mấy hôm nay chị làm gì không duy vẫn không trả lời cũng không nhìn mặt cô một cái nào hạ mi thấy vậy lại nói tiếp chị đã chuẩn bị một nơi ở mới của chúng ta từ giờ em không phải khó chịu với dì tuyết nữa rồi vừa nghe thế thằng bé liền quay lại nhìn cô nó chỉ thốt lên một tiếng Ba Chỉ một từ ấy khiến Hạ mi chợt xứng lại Đôi mắt nhanh chóng liền đỏ hoe Sông mũi kéo đến một cảm giác cay xè Lồng ngực cô thắt chặt Tạo nên một cơn đau khủng khiếp Nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười với thằng bé Ba sẽ ở lại với dì tuyết Vì ba còn có em Sam nữa Nghe vậy ánh mắt thằng bé chợt rũ xuống Cô liền nói tiếp Không phải là ba không cần chúng ta Lúc nào em muốn về với ba đều có thể về Chỉ là giờ em đang bệnh thế này Ba muốn đưa em đến nơi ở tốt hơn để cho mau khỏe Sau đó ba sẽ đến thăm em thường xuyên mà Thằng bé nghe cô nói đấy Nhưng nó cũng chẳng đáp lại Hạ mi cũng quá quen với điều đấy Nên lại hỏi Vậy giờ em muốn sao? Có muốn ở nhà mới với chị? Hay vẫn ở cùng ba với dì Tuyết? Cả em Sam nữa? Nó ngay vậy có suy tư một hồi Rồi lại nhìn cô mà gật đầu Hạ Mi lại hỏi Gật đầu là sao? Ở với chị hay với gì ấy? Chị Nó chỉ gọi một tiếng như vậy Cô liền cười mà đưa tay xoa nhẹ đầu nó Như vậy là không được giận chị nữa nha Thời gian này em cố gắng mau khỏe lại Sau đó chúng ta sẽ về nhà mới Ngay vậy thằng bé gật đầu Hạ Mi sau đó cũng đứng dậy đi lại phía cây vân Được rồi, mày về nghỉ ngơi đi Vẫn nãy giờ nghe hai chị em cô nói chuyện Lúc này mới hỏi nhỏ Này Mày định đưa cả thằng Duy ra ngoài ở thật đấy à Trước mắt tao phải giấu nói chuyện của ba tao Đưa nó về nhà thì không được Vẫn còn phải hương khói cho ba tao hết sỗ đầu nữa Nhưng cũng đâu giấu được nó mãi Tao định khi nào nó hồi phục hoàn toàn Sức khỏe không đáng lo ngại Thì mới nói cho nó biết Nói ra bây giờ sợ nó không chịu được Có mệnh hệ gì thì tao chết mất cái Vân nghe vậy thở dài. Thế mày tính ở đâu? Khi nãy nói vậy để thằng Duy, nó đỡ giận, còn chưa biết sẽ ở đâu nữa. Mày với thằng Duy đi, vậy rồi cẩn thận, không bà ta nuốt gọn hết tài sản của ba mày đấy. Rồi có lúc muốn về không được nữa đâu. Hạ mi nghe thấy cười gượng chắc không đến nỗi vậy đâu. Không nói trước được cái gì hết, nhất là bà ta. Được rồi, tao biết rồi, tao sẽ cẩn thận. Mấy hôm nay mày mệt rồi, về nghỉ đi. Vân gật đầu một cái rồi cũng quay người đi. Ngay khi đó Hạ Mi liền trở nên suy tư. Cô nghĩ lại hành động kỳ lạ của dì ta từ hôm qua đến sáng nay. Không lẽ dì ta thực sự tính toán như vậy? Khi đấy tại Đan Tè, Hoàng Thiên Tuấn trở về phòng làm việc của mình. Sau khi trải qua một cuộc họp có phần căng thẳng. Cô thư ký theo sau chân anh đi vào. Giám đốc! Tôi thấy tình hình thật sự không ổn nếu cứ kéo dài mãi. Tuấn ngồi vào ghế của mình, anh sợ lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại, đưa bàn tay lên bóp nhẹ lên trán mình rồi mới nói. Nội bộ trong đan tay chắc chắn có vấn đề. Nếu không chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, không thể để xảy ra hậu quả chậm trọng như vậy. Tôi sẽ điều tra lại một lượt từng người một, cô liên lạc với mình, hỏi xem cậu ấy khi nào trở về. Sáng nay trợ lý Minh đã gọi điện cho tôi rồi. Vì không liên lạc được với anh, anh ấy nói ngày mai sẽ trở về. Tuấn gật đầu một cái. Cô liên lạc với tất cả các bên truyền thông, yêu cầu họ gỡ hết các tin tức có liên quan đến đàn tè và phong tỏa những bài viết về sau nữa. Giá cả nói họ không cần phải suy nghĩ. Tôi sẽ tự bỏ tiền của mình để cho họ một cái giá thỏa đáng. Vâng, được rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Cô ta nghe vậy cũng cúi đầu chào anh. Rồi quay người trở ra Khi cánh cửa đóng lại Thiên Tuấn lại chợt trở nên suy tư Mà nhớ lại lời nói trong buổi họp Giám đốc Tôi nghĩ thời điểm bây giờ Anh nên mở họp báo để công khai rõ Chúng ta có hai cách Để đập tan những tin đồn xung quanh Đó là Một, đổ hết mọi trách nhiệm xuống hai người họ Hai, thiết lập mối quan hệ Ở mức thân thiết nhất Đủ để chứng minh Vì mối quan hệ đó mà không hề có chuyện ép họ Vào nơi nguy hiểm Tuấn khẽ thở dài một cái. Vốn dĩ nếu chuyện này là một người khác thì anh sẽ có cách triệt để hơn. Chỉ là không ngờ rằng gia đình của người gặp nạn trong đó lại có cô. Mà Tuấn lúc này đối với Hạ Mi e là không nỡ triệt để. Sáng ngày hôm sau, Hạ Mi vốn dĩ tranh thủ dậy sớm, nấu cháo, rồi đem vào viện cho em mình ăn xong, về trường đi học. Nhưng khi cô mới đến, thì liền phát hiện trong phòng có một nữ y tá ngồi bên cạnh túc trực đút cho em cô ăn. Hạ Mi thấy hơi kỳ lạ mà đi vào cười gượng. Cảm ơn cô nhé, để tôi cho em ấy ăn cho. Cô y tá nghe thế quay qua nhìn. À, tôi là được thuê ở đây để chăm sóc bệnh nhi. Xong mấy chuyện này để tôi làm là được rồi. Hạ Mi có hơi ngạc nhiên. Thuê, tôi đâu có thuê dịch vụ này đâu. À, là một người khác. Ai vậy à? Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ là người được phân công đến đây thôi. Nhưng ai nói anh ta là người quen với gia đình bệnh nhân. Anh ta, ngay đến từ đó, trong đầu cô cũng đã nghĩ ngay đến một người. Hạ mi sau đấy cũng không hỏi nhiều nữa. Cô đi lại phía giường bệnh của em trai mình mà nói với nó. Vậy hôm nay em cùng chơi với chị ấy nha. Chị đến trường sau đó sẽ quay lại đây. Mấy ngày nay chị cũng nghỉ học rồi. Sợ nghỉ lâu quá, không theo kịp mọi người mất. Thằng bé nghe vậy chỉ gật đầu một cái. Cô sau đó nhìn sang nữ y tá kia. nhờ cô để ý thằng bé giúp tôi chị đừng lo tôi sẽ chăm sóc thằng bé chu đáo mà cảm ơn nói rồi hạ mi cũng quay người trở ra ngoài sau đấy đi thẳng đến đại học sl hôm nay mới được trở lại trường ai ngờ vừa mới đi vào một đám sinh viên liền bu lại phía cô hạ mi ổn chưa mà đã đi học thế tao mới nghe chuyện của mày xong sao số khổ thế nhở có khó khăn gì không nói ra để mọi người giúp đỡ Hạ Mi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhìn đám bạn trong khoa mình mọi người sao thế lúc này cái vân len vào trong là tao nói đó ta bảo em mày vừa phải ghép tim rồi ba mày gặp chuyện giờ chị em mày còn phải ra ngoài ở tạm có khó khăn gì thì cứ nói mọi người không giúp được nhiều nhưng nhiều người giúp thì cũng xong chuyện Hạ mi có một chút cảm kích nhìn mọi người sau đấy khẽ cười cảm ơn nhé tôi nhận đi tốt của mọi người Nhưng hiện tại thì Hạ Mi chưa có gì khó khăn cả, mọi người đừng lo quá. Nếu có khó khăn thật thì tôi sẽ xin giúp đỡ mà. Nhớ đấy nhé. Ừ. Khi đấy, ở trên tầng 2 của khu nhà bên trái, một đám con gái đứng ở lan can nhìn xuống phía dưới. Một nữ sinh trong đấy ăn mặc khá sành sỏi lên tiếng. Này, con kia là ai? Mà chúng nó bu lại ghê thế. Hạ Mi hoa khôi của khoa ngữ văn. Trông cũng bình thường thôi mà À thấy bảo nhà nó gặp chuyện Nghe nói ba nó gặp tai nạn mất Hình như mấy đứa trong khoa kêu gọi nhau góp tiền giúp đỡ thì phải Ba nó là ai? Mày hỏi tao tao biết hỏi ai Thấy bảo chỉ là một nhân viên công ty bình thường Bà chết thôi mà làm màu ghê thế Tao lại còn tưởng nó là con ông to mặt lớn nào cơ Lời ả ta vừa nói xong Một nữ sinh khác đi ngang qua cũng lên tiếng Đẹp người mà miệng thối thế Nghe vậy ả ta liền quay lại nhìn theo nữ sinh kia mà nói. Con kia, mày nói ai đấy? Sao, chột xạ à Tao nhắc tên mày chưa? Còn danh này, mày muốn chết à? Nói rồi ả định lao lên thì bạn của ả đứng bên cạnh giữ ả lại. Nói nhỏ, thôi mai đừng gây sự với nó. Con Linh Kem đấy, nhà nó cơ cấu lắm. Tao còn nghe nói anh trai nó là giám đốc của một tập đoàn lớn nữa. Đụng vào nó sợ không ổn lắm. Lúc này Linh cũng nhìn à khẽ cười nhếch một cái. Miệng đã thối mà cách hành xử cũng không khác con chó. Cứ thấy ai đi ngang qua nói gì là cắn vậy à? Cái nết tệ như vậy đúng là làm lãng phí cả cái mặt mày. Nói rồi Linh cũng quay người đi mà à ta đứng đấy hậm hực gạt tay bạn mình ra. Mẹ nó, tao không cần biết nó là con Linh nào. Lát nữa tan học kéo nó sang ngõ bên hông trường cho tao. Nói rồi à ta cũng quay người đi. Thái độ hành học mà đám bạn của ả cũng nhìn nhau giải trường. Buổi trưa đấy giờ tan tầm, trước cổng trường, nữ sinh đứng quay lại thành một đám lớn, nhìn về phía trước rôn roi si đắt tiền đỗ ở đấy. Bọn họ tò mò ai là người sở hữu con xế hộp nặng ký này, nhưng tuyệt nhiên người ở bên trong lại không hề thấy bước ra. Lúc này Linh cũng từ trong trường đi ra, mà đám người của con Mai cũng bám theo sau. Ả ta quay sang nói với đứa bạn. Đợi nó đi ra ngoài cổng Thì chúng mày kéo nó đi luôn Nhưng mà mày sợ cái gì Xảy ra chuyện tao chịu hết Khi đấy Linh cũng vừa bước ra khỏi cổng Ánh mắt chú ý đến ngay chiếc xe đấy Nhìn qua một lượt biển số nữa Linh khẽ cười mà đi lại phía đấy Rồi đưa tay gõ lên cửa kính Hành động ấy khiến cả đám sinh viên tròn mắt nhìn Sau đó vài giây cánh cửa mở ra Bước xuống là một thân ảnh cao lớn đính kèm với gương mặt Tuấn Mỹ, áp đảo cả đối phương. Hoàng Thiên Tuấn đơn giản trong vest tây đen nhưng lại khiến người khác không rời mắt được. Linh vừa thấy anh liền nói Trời ơi, chắc này có bão quá. Tự nhiên trái tính đến trường đón em à? Tuấn nghe vậy nhìn sang em gái mình. Thời tiết dự báo hôm nay không có bão, thế nên anh cũng không phải đến đón mày. Vừa nghe thế, Linh tắt ngay nụ cười. Thế tự nhiên đến đây làm gì? Tuấn nghe vậy lại hướng mắt nhìn vào bên trong sân trường sau đó anh bắt gặp gương mặt xinh xắn của một nữ sinh đang đi ra mà nói Giờ anh mới chợt nhớ là mày cùng trường với cô ấy Linh sau đó cũng quay mặt nhìn theo hướng anh nhưng sinh viên ủa dân như kiến không biết suốt cuộc anh đang nhìn ai Cho đến khi Hạ Mi bước ra ngoài cổng cô cũng bắt gặp được cái nhìn của anh có một chút sửng sốt nhìn đến Tuấn lúc này đi lại phía đấy tan học rồi sao tôi đến đón em về đám nữ sinh trong trường ngay sau đấy liền rời tầm mắt đến cô mà con Mai đứng cách đấy không xa xem chừng cũng đang khá mến mộ người đàn ông này mà nhìn không rời mắt sự xuất hiện của Tuấn ở đây khiến Hạ Mi đã sửng sốt hơn nữa anh lại còn trực tiếp đến đón càng khiến Hạ Mi không cách nào tiếp nhận được điều đang xảy ra Sao, sao tự nhiên lại tôi đâu có nhờ Tôi muốn thôi Lúc này cái Linh đi lại phía họ Hai người quen nhau sao Sao em không biết anh cũng quen sinh viên trường em nhỉ Lại còn là con gái nữa Tuấn lại không đáp lời lại em gái mình nhìn cô mà nói Đi thôi Linh bị anh làm ngơ có chút giận Hoàng Thiên Tuấn Anh có nghe em nói không thế Lúc này Tuấn mới nhìn sang em mình khẽ cau mày Học ở đâu ra cái kiểu, gọi thẳng tên họ của anh trai như thế. À, giờ mới chịu nói chuyện với em đúng không? Em còn tưởng em có siêu năng lực tàng hình nữa đấy. Mày bớt nói nhảm đi, anh quen ai cũng phải báo cáo với mày sao? Linh nghe thế hất mặt lên đắc ý. Tất nhiên, anh phải báo cáo với em, để em về báo lại với mẹ. Mẹ đang định đưa anh đi giám định lại sinh lý kìa. Sau câu nói đấy, sắc mặt Tuấn tối sầm xuống. Mày nói một câu nữa, anh sẽ sắp xếp cho mày một vé sang sinh du học 5 năm đấy. Chỉ nghe vậy, Linh cũng bỗng nhiên im bặt. Tuấn sau đó nhìn sang cô, mới vừa hầm hầm là vậy, mà một giây sau đã chuyển sang cưng chiều. Về thôi. Nói rồi anh cũng cầm tay cô kéo đi trong sự ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì của cô. Linh chố mắt nhìn anh trai mình mà đi lại kéo tay Tuấn nói nhỏ. Này, thế anh không phải đến đón em thật à? Tuấn nghe thế bình thản đáp. Không phải. Phải nói là Linh muốn sốc tâm lý. Có thể nào giữ cho em rút thể diện không? Tuấn nghe vậy mới nhìn xung quanh thấy sinh viên trong trường đang nhìn cũng đành nói. Lên xe đi, dù sao cũng tiện đường. Linh trong đầu muốn bốc hỏa nhưng vẫn cố nhịn xuống mà chửi thầm. Tiện đường. Đưa em gái về mà anh có thể nói chỉ là tiện đường. Đợi đấy. Em sẽ về nói mẹ. Nghĩ vậy. Nhưng Linh lại nhìn anh cười Em biết ngay là anh đến đón em mà Cảm ơn nhé Nói rồi Linh đi lại phía xe Đưa tay mở cửa ghế trước Thì Tuấn bỗng giữ lại Anh khẽ nhíu mày nhìn em gái mình Lại sao ngồi Hạ mi thấy anh em họ có phần mất hòa khí Liền nói À để tôi ngồi sau cũng được Nói rồi cô định đi lại phía ghế sau Thì Tuấn kéo tay cô giữ lại Rồi mở cửa ghế trước Em ngồi ở trên với tôi Linh lúc này muốn tức điên Ngồi trên ngồi dưới Có khác gì nhau sao Tuấn không nói gì Chỉ kéo cô nhấn ngồi vào bên trong xe Rồi đóng cửa lại Anh sau đó nhìn sang em gái mình Có tay thì tự mở cửa Nói rồi Tuấn cũng đi sang Phía bên ghế lái ngồi vào Mà Linh đứng đấy đầu muốn bốc khói Nhưng cũng đành nhịn xuống Mà hậm hực đi lại phía ghế sau mở cửa Ngồi vào Chiếc xe lăn bánh chạy đi Tuấn lúc này mới lên tiếng Ở nhà phòng đã đầy đủ nội thất rồi Em nghĩ xem cần mua sắm thêm đồ dùng cá nhân gì Thì nói tôi đưa em đi Hạ Mi tiếp tục chấn động lần thứ hai Mà nhìn sang anh vẫn không hiểu ý Sao? Lúc này Linh ngồi phía sau cũng giật mình Vươn người lên ghế trước mà hỏi Hai người định sống chung đấy à? Hạ Mi nghe vậy liền vội xua tay nhìn Linh Không phải đâu, phải Hai người hai câu trả lời đối lập Linh lại càng thấy khó hiểu Mà Hạ mi cũng nhìn sang anh Tôi đã đồng ý đâu Hơn nữa nếu thực sự cần phải chuyển đi Thì tôi cũng sẽ tự tìm một nơi khác Không phiền đến anh Tôi cũng không đồng ý Hạ mi lại khó hiểu nhìn anh Ý anh là sao Là tôi cũng không đồng ý chuyển em dọn đến nơi khác Chứ không phải nhà tôi Nhưng tại sao tôi phải chuyển đến nhà anh Tôi muốn vậy Anh muốn là được sao phải. Linh ngồi ở phía sau hết quay sang cô lại quay sang anh đến chóng mặt trong khi hai người họ đang đốt chát với nhau thì lúc này giọng nói của Linh vang lên mẹ anh Tuấn có bạn gái rồi hai người họ có định sống chung nữa chỉ một câu nói ấy khiến Tuấn đạp mạnh chân phanh chiếc xe dừng lại cả anh và cô cùng quay mặt nhìn về phía sau mà Linh vẫn bình thản đưa chiếc điện thoại đã hiển thị cuộc gọi đến cái tên mẹ cho hai người thấy Mày làm gì thế? Linh thản nhiên còn lắc chiếc điện thoại vẻ trêu ngươi. Em báo với mẹ rồi anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Cứ nghĩ Tuấn sẽ co mày lớn tiếng một trận nhưng kỳ lạ anh nhìn Linh một hồi sau đó khẽ nhếch môi lên cười rồi quay lên. Làm tốt lắm. Nói mẹ là nhà cô ấy mới có tang sự chưa thể hỏi cưới được nhưng nếu mẹ muốn xin đón về trước thì vẫn có thể được. Nói rồi Tuấn lại nhấn chân ga chạy đi tiếp mà Linh ngồi đấy tròn mắt há miệng không hiểu luôn. Hạ Mỹ lúc này quay sang anh. Anh đang nói điều điên rồ gì thế? Không phải tôi làm khó em mà là cái Linh. Nó đã nói với mẹ tôi rồi. Chắc bà sẽ gặp em sớm thôi. Lời của Tuấn làm cô sợ thất kinh. Gặp tôi? Gặp tôi để làm gì? Vừa lúc đấy chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Linh lúc này lên tiếng. sao có muốn đưa con dâu diện kiến mẹ chồng không? vừa nghe thế Hạ Mi sửng sốt nhìn anh, ánh mắt như vẻ cầu cứu mà lắc đầu. Linh lúc này mở cửa ra xe bước xuống rồi gọi lớn: Mẹ ơi, anh Tuấn dẫn bạn gái về này. Hạ Mi lúc này như một cái máy bắt phản xạ, quay sang nhìn qua lớp cửa kính, một người phụ nữ khí chất sang trọng từ trong nhà đi ra, cô hốt hoảng nói: Tuấn không được đâu, xin anh đấy. Thấy Tuấn vẫn im lặng không có ý định cứu cô. Hạ Mi quay sang nhìn anh. Cô đưa tay túng lấy cánh tay anh lay nhẹ vẻ van xin. Bây giờ chưa được đâu. Tuấn lúc này khẽ cười sau đó hạ cửa kính xuống mà nói với em gái mình. Nói mẹ khi khác anh sẽ đưa về. Hôm nay có việc rồi. Với lúc bà Lan hớt hải đi ra thì Tuấn cũng nhấn gà chạy đi. Chỉ kịp nghe được tiếng gọi của bà. Ơ Tuấn... Hạ Mi lúc này mới thở phào một cái. Tuấn lại lên tiếng. Ngày mai được không? Một câu hỏi không đầu đuôi khiến cô lại ngây người. Ngày mai làm sao? Em bảo bây giờ chưa được. Vậy ngày mai thì được không? Hạ Mi hơi chấn động đôi phút. Cái tên này liệu có phải ăn nhầm gì không? Này, anh có vấn đề gì sao? Tự nhiên thuê người đến chăm em tôi. Sau đó đến trường của tôi. Rồi giờ lại muốn đưa tôi về gặp mẹ anh. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì Tôi muốn chịu trách nhiệm giống như dì ta nói Dì ta cũng đâu phải mẹ tôi Anh có phải chịu trách nhiệm hay không Thì là do tôi quyết Không phải dì ta Người chịu trách nhiệm là tôi Phải hay không là do tôi quyết Em hay dì ta cũng không được Hạ Mi muốn tức điên với anh Mà cười hắt một cái mà gắt nhẹ Tại sao anh cứ nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi Tuấn lúc này bỗng nhiên dừng xe lại Rồi vươn người ghé sang phía cô khiến Hạ mi có chút đề phòng lùi lại làm gì thế Tuấn nhìn cô bình thản hỏi em đã bao giờ ăn một thứ gì một lần mà liền muốn ăn cả đời chưa Hạ mi nghe vậy khẽ nhíu mày cái gì anh sau đó lại đưa tầm mắt trượt xuống cơ thể cô cái nhìn đầy nhã ý mờ ám Hạ mi nhìn thái độ của anh cũng nhận ra được dụng ý cô phút chốc đỏ má đưa bàn tay đẩy mặt anh ra xa Tên bệnh họa này, anh có thôi đi không? Khi đấy, Tuấn bất chợt cầm tay cô kéo trượt xuống miệng mình, bờ môi hôn nhẹ lên lòng bàn tay nhỏ xinh, rồi nói một cách chân tình. Từ khi ở núi Nam, tôi đã tính đến chuyện thương em rồi. Cái thương ở đây không phải là thương hại, mà là cả đời muốn trai chở Có thể chúng ta có ấn tượng ban đầu không được tốt đẹp lắm, nhưng ấn tượng ban đầu cũng không bằng ý niệm về sau. Tôi nhớ đã từng nói với em, Hãy để tôi thay ông ấy, lo em nửa đời còn lại. Lời nói lúc đấy đến bây giờ vẫn còn hiệu lực. Hạ Mi lần đầu tiên để bản thân thật sự chuyên tâm ngay từng lời của anh. Mặc dù không quá nhạy cảm, nhưng cô vẫn nhìn ra được sự chân thành trong đôi mắt ấy. Cô mới nhận ra được một điều, những gì đang bài xích anh thời gian qua chỉ là một vỏ bọc cô tự tạo ra. Ngay từ đầu, và phải anh dưới cơn mưa ấy cô đã chú ý. Đến lần đó cũng là cô chủ động, hóa ra đối với người đàn ông này là cô đã để tâm trước rồi. Hạ Mi có chút lúng túng rút tay mình lại mà quay mặt ra phía ngoài. Tôi, tôi suy nghĩ đã. Tuấn cũng chẳng làm khó cô thêm nữa. Tôi cho em thời gian một ngày. Nói rồi anh cũng quay người lại mà nhấn ga chạy đi. Hạ Mi sửng sốt nhìn sang. Một ngày. Tôi tôn trọng nên để cho em thời gian suy nghĩ. Còn em lựa chọn thế nào thì tôi vẫn quyết định đưa em đến nhà tôi ở. Hoàng Thiên Tuấn Anh nghe vậy lại bình thản cười. Tôi cũng tự cảm thấy tên mình rất đẹp, em có thể gọi nhiều vào. Hạ Mi tức đến nghẹn cổ họng, không thể đối đáp lại anh mà hậm hực quay mặt đi. Em gái đọc cả họ tên, thì anh cau mày khó chịu. Vậy mà cô gọi rõ ba chữ tròn vạnh, thì anh lại thản nhiên xem đó là sự thỏa mãn. như vậy há chẳng phải cô đang được ưu ái hơn hẳn hạ mi bất giác mỉm cười mà không hề hay biết khi đấy vẫn trong một căn phòng tối tăm vẫn bóng người ngồi trên chiếc xe lăn hướng ra ngoài phía ban công ánh mắt vẻ lắng đọng ngắm quang cảnh nhưng trong lòng thì dậy sóng lúc này một bóng người để cửa bước vào gã lên tiếng hắn thế nào rồi không có động tĩnh gì thưa anh người của mình đều đến núi nam cũng mất tích rồi Mấy ngày nay thấy hắn luôn qua lại với một cô gái. Em điều tra được thì con bé đó là con gái của nhân viên Dante, chính là một trong hai người đã gặp nạn ở núi Nam. Nghe vậy, gã ta chợt trầm lặng suy tính rồi nói: "Thiên Tuấn là tên quỷ kiệt. Hắn trước giờ cũng không thích dây vào phụ nữ, lần này lại tiếp cận con đó, chắc là muốn lên kế hoạch để xoa dịu dư luận thôi. Vậy thì càng tốt, đã vướng vào phụ nữ, kiểu gì cũng để lộ ra sơ hở." Dù hắn là thật hay giả với con bé đó, thì cứ để cho hắn chìm đắm đi. Tới lúc đó, ta sẽ là người tạt cho hắn gáo nước lạnh, để hắn tỉnh lại. Vậy còn chuyện về hai người tử nạn thì sao? Hắn đã trả tiền phong tỏa tin tức rồi. Mọi thứ liên quan đến chuyện này đã bị gỡ hết. Không cần vội, ta cũng biết. Hắn trước sau gì, cũng có cách giải quyết thôi. Bây giờ ta lại muốn quan tâm đến con bé kia nhiều hơn. Vậy ý của anh... Người của hắn chỉ nói đến đó là tự ngầm hiểu được Sau đó liền gật đầu một cái Em đi làm ngay đây Nói rồi hắn ta quay người trở ra ngoài Căn phòng cũng được đóng cửa lại Gã ngồi trên chiếc xe lăn ấy Ánh mắt chợt dậy sóng hận thủ Lúc này xe của Tuấn chạy thẳng vào trong sân nhà riêng Anh bước xuống rồi đi ra phía cô mở cửa Hạ mi có chút chần chừ rồi cũng bước ra ngoài Em tôi cũng chưa thể xuất viện luôn Chuyện này cứ để tính sau không được sao Tôi muốn để em nhìn qua một chút Từ giờ đến lúc đó cần thay đổi gì thì cứ nói Sao chỉ việc dọn đến thôi Hạ Mi cảm thấy ở nhà của anh vẫn là một vấn đề gì đó không phù hợp Cô chỉ gượng gạo cười một cái Lúc này từ phía cổng Một chiếc xe khác đi vào khiến họ rời chú ý đến điều đấy Chiếc xe dừng lại ngay sau xe của anh Mở cửa bước xuống là Minh Cậu Tài đi lại phía anh Giám đốc tôi đưa cô ấy về rồi Khi đó từ xe của Minh bước xuống Là một cô gái có gương mặt Cũng khá thanh tú So với lần gặp đầu thì hôm nay Trông tú anh có da có thịt Và khí sắc hơn nhiều Cô Tài đi lại phía họ Ánh mắt chỉ duy nhất đến Tuấn mà khẽ cười Cuối cùng cũng gặp được lại anh rồi Thật sự cảm ơn đã giúp đỡ Tuấn khẽ nhíu mày nhìn đến cô ta một cái, sau đó quay lại sang Minh. sao lại đưa cô ta đến đây cậu ta định lên tiếng thì lúc này Tú Anh đã chen vào à là em bảo cậu ấy đưa em đến gặp anh đấy em muốn trực tiếp cảm ơn anh vì đã giúp Tuấn sắc mặt vẫn lãnh cảm mà đáp lại không cần phải cảm ơn giữa tôi và cô là giao dịch mẹ cô cứu chúng tôi và tôi hứa với bà ta cứu cô ra Chúng ta không ai có ơn huệ với ai cả. Cái thái độ phân định rõ ràng của Tuấn, khiến nụ cười của cô ta trở nên cứng ngắc. Tú anh có một chút lúng túng. Em chỉ muốn là nói cảm ơn thôi, anh không cần... Còn chưa kịp nói hết thì Tuấn đã cắt ngang. Vậy cô cũng nói xong rồi đúng không? Tôi cũng nghe rồi, còn chuyện gì nữa không? Vốn cô ta định mượn cớ vì cảm kích anh, nên muốn làm việc cho anh để hậu tạ. Nhưng Tuấn lại tuyệt nhiên phân định rõ ràng như vậy. Cũng khiến cô ta cứng họng. Tuấn thấy cô ta không nói gì lại quay sang mình. Cậu xem sắp xếp đưa cô ta về nhà đi. Mình nghe thấy cũng liền nói. À, cô ấy nói xa nhà cũng lâu rồi không biết giờ về có ổn không. Nên tính ở lại đây. Đợi mẹ cô ấy quay lại tìm rồi mới tính. Tuấn nghe nói vậy lại khẽ nhíu mày nhìn sang cô ta. Anh cảm thấy tú anh này có gì đó hơi kỳ lạ. Sau đó lại nói Vậy đặt cho cô ta một phòng nghỉ ở khách sạn chi phí cứ trừ thẳng vào thẻ của tôi là được Tú anh nghe vậy biết không tác động được Tuấn Lại quay sang cô nói À cô là người hôm đó Đã đi cùng anh Tuấn phải không Tôi cũng rất muốn cảm ơn cô Nói rồi cô ta đưa tay tỏ thành ý muốn kết thân Hạ mi thấy vậy cũng có phần ái ngại bắt tay lại Không có gì mẹ cô cũng đã cứu tôi Đây là chuyện chúng tôi nên làm thôi. Nhìn cô vẫn còn trẻ, chắc ít tuổi hơn tôi phải không? Tôi 21 tuổi. Vậy ít hơn tôi tận 4 tuổi, làm em nhé. Hạ Mi nghe vậy cười gượng gật đầu một cái. Tú Anh sau đó lại nói. Vậy Hạ Mi có thể cho chị ở cùng em được không? Vì ở đây đất khách lạ lẫm chị không quen ai. Cũng không có điện thoại, tiền cũng không có nữa. Ở một mình thực sự chị có chút hơi sợ. Cô nghe nói thế cũng có một chút ái ngại còn chưa biết nên trả lời sao thì Tuấn đã lên tiếng. Nhà cô ấy vừa có tang ra cô không tiện ở đâu. Ồ vậy sao? Chưa buồn cùng em nhé. Tú Anh ra vẻ thương cảm nhìn cô Hạ Mi sau đó chỉ khẽ gật đầu cảm ơn một cái Tuấn sau đó nói tiếp Cô cần gì? Muốn mua gì cứ bảo Minh đưa đi chi phí tôi sẽ trả. Minh là đàn ông Có nhiều thứ mà cậu ấy không tiện đi cùng tôi được. Tuấn nghe vậy lãnh đạm nói. Tôi lại tò mò muốn biết thứ gì mà cậu ta đi cùng lại không tiện. Nhưng vẫn có người tiện bán cho cô. Heroin hay là hàng cấm. Tú anh nghe vậy cảm thấy sượng mà liền nói. Anh hình như có vẻ hơi ác ý với em phải không? Cái không tiện ở đây. Em chỉ muốn nói đến những đồ của phụ nữ chứ không có ý gì khác. Hạ Mi thấy Tuấn bắt bẻ Tú Anh, cô cũng thấy có chút hơi quá nên liền lên tiếng. Không sao, nếu chị muốn mua gì có thể gọi cho em, em sẽ đi cùng chị. Nói rồi, Hạ Mi liền lấy trong túi sách của mình giao một cái bút và tập nhớ, ghi số điện thoại của mình vào đấy, rồi xé một tờ đưa cho cô ta. Chắc ở khách sạn họ sẽ cho gọi điện thoại nhờ đấy. Tu Anh biết lúc này có nói thêm cũng chỉ càng khiến Tuấn không vừa ý hơn thế nên cô ta chỉ nhận tờ giấy trong tay Hạ mi mà khẽ cười Cảm ơn em chị nhất định sẽ gọi Nói rồi cô ta lại nhìn sang Tuấn Vậy phiền anh trong thời gian này giúp đỡ tôi chỗ ở sau này tôi sẽ trả lại Tuấn nghe thế quay sang Minh Được cô ta đến khách sạn nào cũng được Vâng Sau đấy Minh quay người đi vào xe của mình Mà Tú Anh lúc này vẫn còn một chút sáng vẻ tiếc nuối, nhưng sau đấy cũng quay lại xe mà ngồi vào. Khi chiếc xe chạy ra khỏi cổng nhà của anh, Tuấn lúc này lại đưa điện thoại mình sang cho cô. Hành động khiến Hạ mi có phần khó hiểu. Đưa tôi làm gì? Lưu số điện thoại của em vào đó. Để làm gì? Tuấn nghe vậy lại ghé mặt hơn mà nói nhỏ. Để nhớ thì tôi sẽ gọi. Thái độ rõ ràng của Tuấn khiến Hạ mi có chút đỏ mặt. Cô luống cuống né tránh cái nhìn của anh mà thuận miệng nói. Không phải tôi cũng sắp chuyển đến ở cùng anh sao? Tuấn nghe thế khóe miệng khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Anh sau đó lại thu điện thoại về rồi nói. Đồng ý rồi sao? Vậy cũng được. Tôi sẽ đợi đến lúc đó lấy số sau cũng chưa muộn. Hạ Mi nghe vậy mới sực nhận ra mình bị hớ. Không phải, ý tôi... Còn chưa kịp nói hết, Tuấn đã đưa tay cư nhiên ôm eo cô kéo đi vào trong nhà. Vào tham quan chỗ ở mới một chút đi. Không, ý tôi... Nói đến đó, cô cũng vừa lúc bước vào bên trong căn nhà. Sự xa hoa ở đây khiến Hạ Mi có chút ngây người. Căn nhà tuy không phải quá rộng lớn, nhưng nội thất và cách bài trí lại vô cùng độc đáo. Đặc biệt là chúng vô cùng vô cùng đắt tiền. Hạ Mi trong đầu không ngừng trầm trồ mà buột miệng hỏi: "Mình anh ở đây sao?" Tuấn nghe thế cũng bình thản trả lời: "Trước là vậy nhưng sắp tới sẽ không." "Tôi hỏi không phải là có ý đồ gì đâu, nhưng anh tốn bao nhiêu tiền vào ngôi nhà này vậy?" "Căn nhà này chỉ riêng phần thiết kế, tôi đã mượn kỹ sư của ý và thuê ông ấy dựng lên bản thiết kế với giá 150.000 đô." Hạ Mi vừa nghe con số có chút choáng váng. Đó mới chỉ là một bản thiết kế, đã có giá hơn 3 tỷ. Vậy thì để hoàn thiện được nó chắc số tiền còn gấp nhiều lần. Cô bất giác nhìn sang anh. Anh... chắc không phải buôn lậu gì chứ? Tuấn nghe vậy bật cười. Sao? Sợ tôi làm ăn phạm pháp sẽ khiến em liên lụy sao? Thật ra anh cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu phải không? Sở hữu được khối tài sản này có hơi đáng sợ một chút. nghe cô nói thế lại đáp lại Không lớn hơn bao nhiêu Tôi vừa vặn tuổi hợp làm chồng em đấy Hạ mì nghe câu đấy cả gương mặt có chút đỏ ửng Đẩy anh ra mà lúng túng quay đi nói Tôi phải về rồi Dì ta nói chiều nay có hẹn với cha chỉ dẫn Đến đọc kinh thánh cầu siêu cho ba tôi Nói rồi cô đi vội ra ngoài Mà Tuấn thấy vậy lại khẽ mỉm cười đi theo sau Vậy bao giờ em chịu chuyển đến nhà tôi Tôi đã nói là chưa đồng ý mà. Sau câu nói đó, Hạ mi cũng mở cửa xe ngồi vào. Tuấn thấy cô lúng túng như vậy, cũng không gây khó nữa, mà lái xe đưa cô về. Chiều đấy vẫn tại khu tập thể của Hội Chúa Trời Bác Ái. Cứ mỗi lần đến đây, Hạ mi đều cảm thấy không khí ngột ngạt có phần đáng sợ. Nếu không phải gì tuyết, nói là tham gia buổi đọc kinh thánh cầu siêu cho ba cô... Thì cô cũng không bao giờ muốn đến nơi này. Bước vào trong cái hội trường nhỏ ấy. Vẫn nổi trội với cây thánh giá. Được ôm trọn bởi đôi cánh. Không biết là tượng trưng của thiên thần hay ác quỷ. Nhưng nhìn biểu tượng này khiến cô cảm thấy dùng mình. Lúc này bước vào từ phía cửa hông của hội trường. Là người tự nhận mình là cha chỉ dẫn. Đi bên cạnh ông ta là tín đồ thân cận. Tông đồ ra. Họ đi lại phía cô và dì tuyết. Gia đình đến rồi sao? Mọi người chờ một chút, chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi đọc kinh thánh. Lát nữa sẽ có những tín đồ cũng sẽ đến đây cùng cầu nguyện. Dì ta nghe vậy liền cười gật đầu. Dạ cha không cần vội, gia đình chúng con đợi được. Hai người có thể ngồi đây hoặc đi xung quanh tham quan một chút. Dạ. Nói rồi ông ta cùng tín đồ của mình cũng quay người rời đi, cho đến khi họ đã khuất hẳn. Hạ Mi mới nhìn sang dì tuyết hỏi Sao tự nhiên dì lại biết ông ta? Nghe thế dì ta cau mày nhìn cô Bé bé cái miệng thôi Ở đây phải gọi là cha chỉ dẫn Chứ không phải là ông ta Hạ Mi nghe nói thế lại thở dài một cái Vậy sao dì biết? Bạn của dì mấy người đi theo cha nói là Cha đã cứu giúp rất nhiều người rồi Có người bị ung thư giai đoạn cuối Mà còn được cha ấy chữa khỏi nữa đấy Hạ mi khẽ nhíu mày. ung thư là căn bệnh mà cả y học cũng phải bó tay. Vậy mà ông ta cứu được. Dì không thấy quá vô lý hay sao? Dì ta nghe nói thế lại đánh vào vai cô một cái. Đã bảo ở đây phải gọi là cha chỉ dẫn. Mày nói thế, lỡ cha ngay được thì không giúp chúng ta nữa đâu. Nếu không phải vì ba tôi tôi cũng không đến đâu. Mà thật ra tôi cũng không tin tưởng vào mấy lời của ông ta nói. Cái con này Mày bé bé cái miệng xem nào. Thôi, mày đi ra ngoài đi. Ở đây có đấng toàn năng, nếu để ngài nghe thấy thì phải tội đấy. Hạ Mi thấy gì ta đúng là mê muội không thể cứu chữa được. Chỉ chán nản mà thở dài. Cô sau đó cũng quay người trở ra ngoài. Khi ấy, có thời gian nhìn ngắm xung quanh, cô mới phát hiện cái địa phận của hội thánh này khá rộng lớn. Hạ Mi thuận tiện đi xung quanh nhìn ngắm mọi thứ. Ở đây có cả khu sinh hoạt cho những người theo tín ngưỡng, khu nhà ăn, khu nhà nghỉ lại. Mới đầu cô còn tưởng chỉ là một giáo hội nhỏ, nhưng xem chừng địa bàn hoạt động khá mở rộng. Hạ Mì cứ đi theo một bản năng như vậy mà vòng ra phía sau khu tập thể. Khi đấy bất xác bên tai, lại nghe được tiếng hét của một người phụ nữ. Rất nhỏ thôi khiến cô dừng lại. Âm thanh sau đó cũng trở tắt. Cô còn nghĩ là mình nghe nhầm nhưng đứng lặng một lúc thì quả thực ở đâu đó có giọng nói thút thít của phụ nữ vậy. Hạ mi nhìn xung quanh vô tình bắt gặp được một khu nhà trông có vẻ heo hút. Cô bất giác đi theo sự tò mò của mình mà bước về phía đấy. Đi vào trong khu nhà đó mọi thứ tối tăm không có ánh đèn. Cô cứ bước theo hành lang rộng không khí dường như mỗi lúc một trở nên lạnh. Khi đấy Tiếng là của phụ nữ, lại vang lên, nhưng lần này rõ hơn, hướng phát đến từ phía cuối hành lang của khu nhà. Cô không sống nổi sự tò mò mà đi về phía đấy, đứng trước một cánh cửa gỗ, có phần trần chừ mà cũng đưa tay lên mở ra. Lúc này xuất hiện một cầu thang dẫn xuống đường hầm bên dưới, Hạ mi theo lối đấy bước xuống, mọi thứ ở đây không đủ sáng khiến cô gần như phải dò rẫm. khi bước hẳn xuống dưới hầm, cô nhìn thấy có rất nhiều căn phòng đóng kín. Lúc đó một tiếng hét vang lên. á! cảm giác ớn lạnh vây quanh lấy cô. Hạ Mi có một chút sợ nuốt xuống một cái ực, rồi đi lại phía căn phòng vừa phát ra tiếng đấy. bước chân chậm rãi lại có phần run rẩy. khi gần đến nơi, trên cánh cửa có một ô kính nhỏ. Hạ Mi khẽ ghé lại gần nhìn vào. với lúc đó. một gương mặt người phụ nữ liền xuất hiện với bên tóc xõa xuống rũ rượi khiến cô giật mình Á hạ mi quay người định bỏ đi thì ngay lúc này khiến cô kinh động hơn là tông đồ giang đã đứng ngay sau lưng cô từ khi nào cô sợ đến cả người cứng ngắc thở cũng không dám thở mạnh đôi mắt mở căng tròn từng đường gân nổi lên vì phải cố gồng mình gã ta nhìn thấy cô vẫn bình thản tiến lại gần Ánh mắt có phần dữ dằn mà lên tiếng. Cô xuống đây làm gì? Hạ Mi nghe vậy căng thẳng tới mức khẩu hình mất máy liên tục, rồi mới nói được. Tôi, tôi nghe có tiếng người kêu la, nghĩ họ cần giúp đỡ nên nên nên mới xuống đây. Gã ta áp sát lại người cô, cái nhìn như muốn áp bức khiến Hạ Mi không nhấc chân lên nổi. Dưới đây là phòng thú tội của những người đã phản bội lại đấng toàn năng. họ là đang bị ngài ấy trừng trị thôi hạ mì trợn tròn mắt nhìn gã ta cả người đang khẽ run lên cô họng liên tục phải nuốt xuống vì khô khan vậy vậy sao gã ta bất chợt đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt của cô hành động khiến toàn thân cô nổi gai ốc hơi lạnh chạy dọc sau gáy gã ta đưa ánh mắt quan sát cô từng chút bàn tay di chuyển nâng chiếc cảm cô lên cao rồi áp sát mặt vào Khoảng cách gần đến nỗi chỉ một chút nữa là môi gã chạm môi cô. Miệng quá, rất trắng, rất xinh đẹp. Cô làm tôi muốn vào phòng thú tội với ngài trên. Cô sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Bờ môi cứ du lên bẩn bật. Tôi, tôi cần phải quay lại đến giờ đọc kinh thánh rồi. Gã ta ngài thế lại nhìn cô đăm đăm. Sau đấy gái sát mặt thêm một chút nữa. Những tưởng môi chạm môi Nhưng khi đến gần thì gã liền dừng lại, sau đó bất chợt buông cô ra rồi cười một cách hỏa nhã. "Cô mau lên đi, cha chỉ dẫn chắc đang đợi đấy." Hạ Mi vừa nghe được thế liền vội vàng lướt qua gã mà gấp gáp rời khỏi đó. Cô cảm giác nơi này là một nơi kỳ quái, nó có lẽ chứa một bí mật khủng khiếp nào đấy mà cô không nên đến đây. Hạ Mi chạy vội ra khỏi nơi quỷ quái ấy. Cô vốn định quay lại hội trường nói với dị tuyết mau rời khỏi đây. Nhưng khi vừa mới bước qua cánh cửa, hạ mì có phần sửng sốt khi đã có rất nhiều người xuất hiện ở đây. Dị tuyết lúc này vội đi lại kéo tay cô vào. Đi đâu từ nãy đến giờ thế? Cha chỉ dẫn tìm mãi, nói là phải có mày thì mới bắt đầu được. Cô nghe vậy cũng liền ghé lại mà nói. Dị tuyết, con thấy ở đây không ổn, chúng ta mau về đi. Ờ, mày làm sao thế? Hôm nay đến đây là để cầu nguyện cho ba mày. Để linh hồn của ông ấy được đến nơi mà đấng toàn năng đang ngự chị. Sao mày lại có thể vô tâm như thế được? Sĩ Tuyết, ông ta không đáng tin như vậy đâu. Lúc đấy Trần Bá Thịnh cũng đi lại. Cô gái, cô có thể không tin tôi, nhưng hãy tin vào đấng toàn năng tối cao. Tất cả những người đứng ở đây đều đã được ngày ấy soi sáng. Họ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc vĩnh hằng và bất tử mãi mãi. Nói rồi ông ta nhìn đến mọi người. Tất cả chúng ta vẫn luôn sẵn sàng dâng chọn niềm tin đến với đấng toàn năng phải không? Ngay vậy người ở đây đều chắp tay lại mà cúi đầu. Tất cả những ước nguyện sẽ trở thành hiện thực. Chúng con luôn tin tưởng ngài. Ông ta khẽ cười rồi lại nhìn đến cô. Đấng toàn năng sẽ không khiến con người đau khổ. Chết cũng chưa phải là hết, mà là bắt đầu một cuộc sống mới, một thế giới mới, nơi đấy có đấng toàn năng trai trở. Họ đều sẽ được hạnh phúc. Ngài nói thế, những người ở đây đứng dậy lại cùng nhau lên tiếng. Chúng ta rồi sẽ được bước lên con thuyền vĩnh hằng Hạ mi cảm thấy có chút kinh sợ nhìn bọn họ, làm sao họ có thể tin tưởng gã đàn ông này đến như vậy. Trần Bá Thịnh lúc này bỗng nhiên cầm lấy tay cô. Hạ Mì có chút giật mình rút tay lại, nhưng bị ông ta giữ chắc lấy. Cô cảm giác như ở ông ta có một ma thuật nào đó, đang thao túng người khác. Trần Bá Thịnh sau đó đưa cô bước lên trên bụng. Ông ta buông tay cô ra, rồi dần di chuyển ra phía sau cô. Cả người áp sát lại gần. Bàn tay ông ta đưa lên nâng cẳm cô, hướng về phía cây thánh giá. Cả gương mặt kề cận ngay bên cạnh. Hãy nhìn đi. Đó là tượng trưng cho sự trai trở của ngài ấy. Chỉ có tin tưởng ngài ấy, chúng ta mới được hạnh phúc và bất tử mãi mãi. Nói rồi ông ta nhắm mắt lại khẽ hít hà cái mùi da thịt thơm thoang thoảng của cô. Mà hạ mì lúc này chân tay như tê cứng lại. Cô căng thẳng đến mức không dám thở. Chỉ khẽ lén lút, nuốt nước xuống cổ học đang khô khan kia. Đôi đồng tử mở to in hẳn những... Tiêu hoảng loạn cực độ. Khi mà ông ta đưa bàn tay lên túm lấy bờ vai của cô, Hạ mi cảm nhận được một cơn lạnh chạy sọc sống lưng. Cô mới giật mình quay người mà lùi lại. Đôi mắt đã đỏ ngầu vì kinh sợ. Đừng, đừng đụng vào người tôi. Những gì ông nói tôi không hiểu đâu. Và tôi cũng không phiền ông phải đọc kinh thánh cầu siêu nữa. Bởi vì ông ấy không theo đạo. Nói rồi cô cũng liền bỏ chạy ra ngoài. Ông ta cũng không giữ lại Chỉ có dì tuyết đứng đấy gọi với theo. Hạ mi, hạ mi. Cô không để tâm đến, cứ chạy thẳng ra ngoài. Đón một chiếc xe ngồi vào, rồi vội vã rời khỏi nơi đấy. Ở trong xe vẫn còn cảm nhận được trái tim đang đập mạnh dữ dội vì hoảng sợ. Có lẽ trong những người đến đây, chỉ có cô mới nhận ra được nơi này. Có một bí mật nào đó đáng sợ, chứ không hề đơn thuần chỉ là một hội thánh. Lúc đấy chuông điện thoại bỗng vang lên. Khiến cô giật mình. Hạ mi Mì lấy điện thoại ra. Một con số lạ xuất hiện cũng làm cô căng thẳng. Mãi một hồi sau đó mới bắt máy. Alo. Đầu bên kia truyền đến một giọng nói. Hạ mi à, chị là Tú Anh đây. Cô nghe vậy mới bớt căng thẳng một chút. Mà thở phào rồi nói. À vâng, có chuyện gì không chị? Giờ em rảnh không? Có thể qua đưa chị mua một ít đồ dùng được không? À được chị, chị đang ở đâu? Khách sạn Kinh em biết chứ? Cô nghe vậy cũng đáp lại. Chị đợi chút em qua. Nói rồi cô tắt máy, sau đó nhìn đến người lái xe. Cho em đến Kinh theo anh nhé. Người lái xe gật đầu một cái rồi cũng sẽ hướng. Xe chạy thêm 10 phút rồi dừng lại trước một tòa nhà thiết kế theo lối cổ kính Tây Âu. Hạ mi lại lên tiếng. Anh đợi một chút nhé, có thể bọn em sẽ đi nữa. Vâng cô Nghe vậy cô mở cửa xe bước xuống Rồi đi vào trong Lúc này Tú Anh ngồi ở sảnh chính Vừa nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi Hạ mi Cô theo hướng đó rồi đi lại Chị muốn mua gì thế Tú Anh đứng dậy Rồi tự nhiên khoác lấy tay cô Ra vẻ thân thiết mà kéo đi À chị muốn mua ít đồ nội y Với chút mỹ phẩm Nói rồi cô ta lấy trong túi Ra một chiếc thẻ nhựa mà cười Anh Tuấn đưa cho chị đấy. Hạ Mi nhìn thấy nó cũng chỉ cười gượng gật đầu một cái. Cô cũng chẳng quan tâm đến mấy cái này cho lắm. Bọn họ ngồi vào taxi rồi đi đến một trung tâm thương mại lớn. Tú Anh kéo tay cô đi tuột vào bên trong, ngắm đủ các gian hàng. Nhưng có một điều kỳ lạ là cô ta luôn hỏi Hạ Mi thích cái nào và cô ta sẽ mua đúng cái đó. Tú Anh ở shop thời trang, lựa một chiếc váy ướm lên người mình rồi lại nhìn cô. hạ mi em thấy thế nào cô nhìn qua nó rồi cười gượng nói cũng đẹp nhưng mà em thấy cái này hợp hơn nói rồi cô cũng lấy ra một chiếc váy thấy vậy tú anh cũng chẳng cần thử liền cầm lấy nó vậy chị lấy cái này suốt cả buổi cứ vậy hạ mi thấy có chút lạ nên hỏi đi mua đồ cho chị sao chị lại cứ chọn theo ý em vậy cô ta nghe thấy nhìn sang Vì em rất xinh nên chị tin vào gu thẩm mỹ của em. Hạ mi nghe nói vậy cũng chỉ biết cười trừ. Sau đó Tú Anh lại hỏi tiếp. À em dùng son gì vậy? Chị cũng muốn dùng lại đấy. Em dùng son bình dân thôi. Bình dân cũng được miễn là giống em. Vậy lát nữa trở về phòng rồi chúng ta qua đó. Tú Anh gật đầu một cái. Cô ta sau đó lại ghé vào tai cô nói nhỏ. Nội y em mặc lại gì vậy? ghen hay lọt khe nghe đến đấy hạ mi bỗng chốc đỏ mặt không lẽ đến cả cái đấy cô ta cũng phải hỏi ý cô hạ mi có chút ngại ngùng không biết nên trả lời thế nào thì cô ta lại hỏi sao thế hạ mi nghe vậy ái ngại rồi cũng nói em mặc gen thôi chị cô ta nghe vậy có vẻ hơi thất vọng một chút ồ vậy sao tưởng đàn ông họ thích gợi cả một chút không nghĩ lại đơn thuần thế thôi à hạ mi nhìn cô ta khó hiểu chị nói sao à không có gì chúng ta lại thanh toán rồi đi ăn nhé này chị mời nói vậy thôi chứ thực ra là tiền của anh tuấn cô nghe vậy cũng chỉ cười gượng rồi gật đầu dạ Bạn họ sau đó thanh toán xong cũng trở ra với những túi đồ lỉnh kỉnh sau khi ăn uống xong đường ai người đó về hạ mi quay trở về nhà tắm rửa rồi quay vào bệnh viện với em trai mình còn cô ta thì kéo xệt những túi đồ đi về phòng mà quăng nó vào một góc Tú anh đứng đấy có vẻ không mấy thoải mái nhìn đống đồ vừa mua rồi lấy ra một chiếc váy ướm lên người mình chưa đầy ba giây lại quăng nó xuống cây thứ quê mùa này mà cũng mặc được sao không hiểu sao anh ấy lại thích cây gu này nữa nói rồi cô ta lại nhìn đến chiếc váy vừa rồi Sau đấy lại nhặt nó lên ướm vào người mình một lần nữa. Không sao, nếu anh đã thích thì em sẽ cố gắng vậy. Sau đó, cô ta ngã người nằm xuống giường, ánh mắt nhìn lên phía trần nhà thạch cao, tâm tư nhớ lại cái cảnh tượng ngày hôm đó. Gương mặt người đàn ông ấy, không quản mệt nhọc, đã cõng cô ta rời khỏi nơi địa ngục đấy. Xem ra ấn tượng này của cô ta đối với Tuấn, cũng e là rất khó tháo gỡ. Khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống, sương lạnh bao trùm cả một khu bệnh viện lớn. Tiếng đế dày nện xuống sàn gạch vang lên cộp cộp rồi dừng lại trước một căn phòng mà để cửa bước vào. Trên chiếc giường bệnh, thân hình mảnh mai của một cô gái đang cục đầu lên nệm giường. Bàn tay vẫn còn nắm chặt tay của em trai mình mà say sưa ngủ. Lúc này cô y tá cũng đi đến cửa phòng. Tôi đã nói để tôi trông, nhưng cô ấy cứ nhất quyết muốn ở lại với thằng bé. Hoàng Thiên Tuấn nghe vậy cũng không nói gì. Anh lặng lẽ cởi chiếc áo vest của mình ra. Rồi nhẹ nhàng đi lại phía cô phủ nó lên trên. Sau đấy cúi người xuống bế bổng cô lên rồi đi ra. Để ý thằng bé một chút. Cô y tá khẽ gật đầu một cái. Anh cũng cứ vậy bế cô đi thẳng ra ngoài. Khi bước ra khỏi tòa nhà. Hơi gió lạnh thổi lùa đến. Khiến Hạ Mi khẽ dùng mình một cái. Cô cựa mình. Trong cơn mơ màng lại mở mắt ra nhìn lên, mà Tuấn khi đấy cũng hướng mặt xuống. Bọn họ hai ánh mắt giao nhau vài hồi tư tình, Hạ Mì bất xác lại lên tiếng. Ngủ mà cũng mơ thấy anh nữa sao? Đúng là quỷ ám mà. Tuấn khẽ cau mày, quỷ ám. Hạ Mi sau đấy lại khẽ xúc đầu vào ngực anh rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Bờ môi vẫn còn mấp máy nói sảng. Nhưng chưa thấy con quỷ nào đẹp trai như anh vậy. Sau câu nói đó, xem ra tâm tình người đàn ông này cũng được xoa dịu, khóe miệng anh khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ. Tuấn ôm cô áp vào lòng rồi đi thẳng ra xe, mở cửa đặt cô ngồi vào, anh sau đó cũng lại phía ghế lái rồi khởi động máy chạy đi thẳng. Chiếc xe không thuận đường về nhà cô mà hướng đến nhà của Tuấn, chẳng lâu sau đó cũng dừng lại trong khoảng sân rộng lớn. Tuấn đi sang mở cửa bế cô ra rồi bước vào trong nhà. không gian xa hoa cùng với ánh đèn vàng soi rõ hai sáng người đang in hằn xuống sàn gạch bóng loáng anh bế cô về phòng của mình đặt cô xuống chiếc giường lớn kéo luôn tấm chăn phủ lên mà Hạ Mi bắt được hơi ấm cũng cuộn mình lại chỉ để lộ ra phần gương mặt xinh đẹp với gò má ửng hồng thấy cô đã ngủ say anh cũng đi thẳng vào nhà tắm sau đó tiếng nước chảy róc rách vang lên Bên ngoài căn phòng thân hình nhỏ nhắn cuộn mình trong tấm chăn đã bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng. Trong một căn nhà tối tăm dáng vẻ hốt hoảng của một cô gái trong chiếc váy trắng đã vấy bẩn bỏ chạy đi. Bàn chân trần đã trở nên lem luốc đôi mắt in hẳn những tiêu hoảng sợ. Cô cứ chạy càng chạy càng như lạc vào một mê cung tối tăm toàn thân lạnh ngắt cho đến khi bước vào một gian phòng Mà trước mặt là hình cây thánh giá Với đôi cánh ôm trọn bao bọc lấy Cô sợ hãi lùi lại Rồi quay người định bỏ chạy Vừa lúc đó Một người đàn ông xuất hiện ngay cửa Gương mặt đầy ý đồ nham hiểm Ông ta từng bước chậm rãi tiến lại phía cô Hạ mi thuận thế Cũng lùi lại từng bước Đừng, đừng qua đây Cô run rẩy nói với ông ta Mà gã đó dường như không để tâm đến Mà cứ áp sát lại cho đến khi lưng cô áp vào tấm gỗ của cây thánh giá ông ta cũng như ma quỷ mà vụt tới đến ngay trước mặt bàn tay đưa lên chạm vào eo cô hơi lạnh như từ địa ngục lan ra khắp cơ thể hạ mi sửng sốt mà khua tay đánh vào người gã cút đi tránh xa tôi ra ông là đồ gây tởm hạ mi hạ mi tiếng gọi gắt gao của tuấn kéo cô tỉnh lại hạ mi Mì giật mình mở mắt những tia sợ hãi vẫn còn in hằn trong đôi đồng tử Gương mặt điển trai của người đàn ông trước mặt Khiến cô ngỡ ngàng Tuấn Anh lúc này đang giữ chặt hai tay cô lại Em có chuyện gì sao Cô bây giờ mới nhận ra những thứ khi nãy Chỉ là một giấc mơ Nhưng cảm giác sợ hãi lại vô cùng chân thật Chỉ là mơ thôi sao Tuấn khẽ nhíu mày một cái Mơ, mơ mà chửi tôi Đánh tôi như vậy sao Hạ Mi nghe vậy mới chú tâm nhìn đến anh Trên gương mặt của Tuấn xuất hiện một vết xước dài đỏ, giống như móng tay cào, cô thấy vậy, liền vội nói. Xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng giấc mơ đó làm tôi sợ quá, ông ta. Nói đến đấy, cô bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Mà sao anh lại ở đây? Hạ Mi nói xong cũng nhìn xung quanh, một căn phòng lạ hoắc. Đây là đâu? Tuấn lúc này cũng dùng tay giữ chặt hai cổ tay cô ấn xuống giường. Cả cơ thể to lớn của anh thuận thế áp đảo ở trên thân cô rồi nói. Đừng đánh trống làng nữa. Em ngủ mơ thêm một tên khác, nhưng lại đánh cả tôi. Hạ mi em to gan lắm rồi đấy. Có phải tôi vẫn chưa dùng đủ sức để khiến em nhớ phải không? Thái độ có phần nghiêm khắc của Tuấn khiến cô cũng cảm thấy như không khí đang mỗi lúc giảm dần xuống. Toàn thân bao trùm bởi hơi lạnh. Tôi, tôi thật sự không cố ý. Không lẽ em còn định nói là cô ý sao? Không phải tôi không cố ý thật mà. Chỉ tại giấc mơ đó thật quá tôi vẫn còn có một chút sợ. Tuấn nghe vậy lại nhìn chằm chằm cô. Đáy mắt nhen nhóm lên cái ý chí muốn độc chiếm mà lạnh giọng nói. Tôi lại muốn biết tên nào có thể qua mặt tôi xuất hiện trong giấc mơ của em. Hạ Mi lúc này được hỏi đến vấn đề cô đang lo lắng trong lòng nên cũng vội trả lời. Tuấn! Anh có nhớ người đàn ông tự nhận là cha chỉ dẫn đã chủ trì làm lễ tang cho ba tôi không? Anh nghe vậy khẽ nhíu mày. Cha chỉ dẫn. Phải, ông ta ở hội chúa trời bác ái. Ông ta thì liên quan gì? Tôi không rõ nữa, nhưng tôi cảm thấy ông ta rất thần bí và có gì đó đáng sợ. Nghĩ tới là tôi cảm thấy toàn thân nổi hết gai ốc. Vậy là em mơ ông ta đã làm gì em nên mới khua chân múa tay như vậy sao? Hạ mi. Đồng óc em đen tối tới mức độ này sao? Hạ Mi nghe vậy lại tròn mắt nhìn anh. Đen tối đó chỉ là một giấc mơ, tôi đâu thể điều khiển được chúng. Tuấn nhìn cô khẽ nhích mép ý cười. Nếu không điều khiển được giấc mơ, vậy hãy điều khiển hiện tại đi. Cô đối với lời của anh lại thấy khó hiểu. Anh có ý gì đây? Tuấn lúc này ghé mặt áp vào bên tai cô, thanh âm nam tính đưa đẩy một cách ám dục. ý tôi là trong khung cảnh này chúng ta hãy cùng nhau làm gì đó thực tế một chút hạ mi bây giờ mới bắt đầu mơ hồ hiểu được dụng ý của tuấn trong phút chốc cả gương mặt cô đỏ ửng lên tôi không hiểu anh đang nói gì mau để tôi về đi ai ngờ lời vừa dứt tuấn liền chạm môi lên bờ má cô di chuyển hơi thở đến vành tai mà khẽ thì thầm đã muộn như thế này rồi đêm nay ở lại với tôi Cái giọng nói như ma quỷ rụ rỗ Khiến cả người cô khẽ dùng mình Hơi thở cứ liên tục phả xuống da thịt Khiến Hạ mi cảm thấy đầu óc choáng váng Tuấn, anh đúng thật là bị ổi Anh đưa tôi về đây bằng cách lén lút như vậy Tôi có thể kiện anh đấy Tuấn không quá chú tâm vào cô Anh như bị cuốn sâu từng chút bùi mặt vào cơ thể tươi mát của cô Thành âm đã có phần khản đặc Tôi bế em về đây Trước nhiều con mắt của những người ở bệnh viện Không hề lén lút Em khi đó có thỏa mãn giúp vào lòng tôi Nhanh vậy giờ đã trở mặt rồi sao Hạ mì bị anh giữ chặt hai tay Hông cũng bị kìm kẹp đến mức không cử động được Còn người đàn ông này cứ ở trên thân thể cô lượn vòng Đem hơi thở phủ khắp khiến cô không tài nào tỉnh táo được